toàn thân không thể động đậy hai đứa nói lại chuyện hôm nay thật tỉ mỉ cho ta chị quyền ra hiệu bảo phụ quy ở lại dọn dẹp còn mình kéo chu chu cùng doãn tử trương tới tính thất nói chuyện hai người doãn chu không hiểu gì kể lại chuyện hôm nay một lần chị quyền hỏi kỹ quá trình từ lúc chu chu bị linh thứ ngũ chảo mổ rơi xuống vách núi đến lúc được doãn tử trương cứu lên nhưng mà chu chu rất mơ hồ hỏi tới hỏi lui vẫn không bắt được trọng điểm Ngươi chắc chắn biết thương của ngươi là do Linh Thứ Ngũ trảo gây ra. Chị Quyền im lặng nghĩ ngợi một hồi, vẻ mặt hoảng hốt hỏi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 42, không phải heo thì là gì? Edit, Tần Nguyệt Chu Chu gật đầu xác nhận. Nàng tin tưởng đây không phải ảo giác, lỗ hỏng trên quần áo. Còn cảm giác đau đớn lúc ấy vẫn rất mới mẻ. Chị Quyền lẩm bẩm, Linh Thứ Ngũ trảo. giỏi phá cấm chế và pháp chế khó trách chẳng lẽ thật sự là thiên ý hắn liếc nhìn tiểu chư đang giúp trong lòng chu chu hít mắt ở một cái vẻ mặt rối rắm nhưng mà tại sao lại là một con heo doãn tử trương cùng chu chu nhìn nhau hỏi ý của sư phụ là sự xuất hiện của tiểu chư có liên quan đến linh thứ ngũ trảo chị quyền ư một tiếng nói với chu chu ôm nó đến cho ta xem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 Trịnh Quyền trong lòng không yên, cũng không trả lời. Ngoài tĩnh thất truyền tới giọng phụ quy, Trịnh Quyền để Chu Chu ôm tiểu Trư về, rồi gọi phụ quy vào nói chuyện. Phụ quy cung kính thi lễ với Trịnh Quyền, khóe mắt liếc thấy tiểu Trư, trong lòng liền tức giận, nói: "Đã kiểm kê khố phòng, số mùi lửa hỏa chủng được niêm phong trong mùa chú và pháp khí còn nguyên, nhưng thú hỏa yêu tinh vốn có 36 khối hiện chỉ còn lại bốn khối."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 hai người vừa đi đến cửa tĩnh thất, trịnh quyền bỗng nhiên mở miệng chậm đã, doãn tử trương cả người căng thẳng, ngầm túm chặt cánh tay chu chu, lúc xoay người liền kéo nàng ra phía sau mình. trịnh quyền vẫn là vẻ mặt suy sụp, nói với phụ quy nếu thành khuê bản trở về, trực tiếp đưa hắn đến núi cương trì giao cho Tằng trưởng lão nói hắn lòng dạ hẹp hòi, vì đố kỵ mà mưu hại đồng môn, xử trí hắn theo môn quy.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 thì ra cả đời ta từ đầu đến cuối vốn chỉ là một chuyện khôi hài. Đan nghe, đan nghe, ta phải làm sao bây giờ? Trịnh Quyền ôm mặt, im lặng khóc trước cái sảnh đào thuốc. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com chương 43 cực kỳ tham ăn. Edit Tần Nguyệt 3 tháng nay Trịnh Quyền luôn lạnh nhạt với Chu Chu. Phụ Quy không đoán được tâm ý của ông, nhưng sau hôm nay.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 Trong lòng không cho là đúng, đợi nàng nếm được chỗ tốt trong đó, chỉ sợ còn không bằng thành khuê bản. Đan phòng chia thành 3 tầng, tầng 1 để tiếp đãi đệ tử đến tìm hiểu và xử lý công việc hàng ngày, tiếp nhận và phân phát linh dược, đan dược. Tầng 2 là phòng luyện đan mà đệ tử đối ứng bằng sử dụng, tổng cộng có 20 phòng, mỗi phòng đều dẫn địa hòa làm mồi lừa, trong đó có 3 phòng chuyên dụng của cốc mẫn, niên báo cùng chu chu. Tầng thức ba là kho chứa linh dược, đan dược, ở đây cũng có một tính thất luyện đan của Trịnh quyền, chu chu theo phủ quy đi một vòng, cuối cùng cũng nhận thức được tổng thể, mà suốt quá trình, tiểu chư luôn nhắm mắt ngủ, không biết có phải là vì đã ăn no ở chỗ Trịnh quyền hay không, từ tầng 3 trở lại tầng 2, tiểu chư hình như ngủ đủ rồi, đạp đạp bốn cái chân ngắn, mũi hít hít mở to mắt, đúng lúc này, cửa phòng luyện đan bên cạnh mở ra một đồng tử áo xám cầm cái bát nhỏ đi đến đổ thuốc luyện chế hỏng cùng bà thuốc vào một cái bạc đồng lớn tiểu trư hai mắt nhìn chăm chú cong mình thừa dịp chu chu không để ý liền nhảy vào trong bạc há mồm ăn phế đan cùng bà thuốc trong đó chu chu người thấp tay lại ngắn kiễng chân chụp mấy lần cũng không xách được tiểu trư ra sốt ruột nói tiểu trư không được ăn mau ra đây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 linh hòa như vậy cũng không sao ăn chút phế đan bà thuốc này thì có thể xảy ra chuyện gì đợi chu chu túm được nó lên tiểu chư đã ăn hết nửa bạc phế đan cùng bà thuốc thần kỳ chính là cân nặng của nó vẫn không thay đổi chu chu giờ khóc giờ cười ôm nó cảm thấy mất mặt vội vàng cáo từ rời đi ngươi cái gì cũng ăn không sợ bị tiêu chảy sao chu chu vừa đi vừa bất đắc dĩ xoa xoa đầu tiểu chư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 Bỗng nhiên nghe Doãn Tử Trương kêu lên, khay đan dược này ngươi lấy ở đâu? Làm sao đều ngâm nước thế này? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Trương 44, ói vào bát của ngươi, đại tiện edit, tần nguyệt đan dược, còn ngâm trong nước. Chu Chu không hiểu gì đi tới, chủ ở của nàng căn bản nửa viên đan dược cũng không có. Ngay cả địch Trần Đan, dẫn Linh Dịch môn phái phát cho đều đưa hết cho Doãn Tử Trương giữ.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 vội chạy vào phòng bếp lấy mấy cái bát sứ, vớt đan dược ra để vào hong khô những thứ này đều là tiền không là linh thạch đó đối với người nghèo kiết sắc như chu chu thì khay đan dược này không khác gì tiền từ trên trời rơi xuống lần này doãn tử trương cũng không giễu cợt nàng ham tiền chu chu hai mắt tỏa sáng phân loại đan dược doãn tử trương nhíu mày nói muội đừng cao hứng sớm những đan dược này không rõ lai lịch bạn nhất có người định hãm hại muội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 Hai chân trước đè lên miệng bát xứ, đưa miệng tới, hắn định xách nó ra, không ngờ tiểu chư lại làm một chuyện không ai nghĩ tới, vô cùng trướng mắt. Phi, tiểu chư nhanh như trước nhổ một bãi nước miếng vào trong bát, không phải nước miếng mà là một viên đan dược tròn bo màu xanh biếc địch trần đan. Chu chu cầm viên đan lên, so sánh với viên địch trần đan khác trong bát, phẩm chất giống nhau như đúc.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 May mà Doãn Tử Trương nhanh nhẹn đè lại Ngươi, ngươi là vì hôm qua ăn phế đan cùng bà thuốc nên mới có thể phun ra những thứ này Chu Chu cẩn thận nhớ lại Lớn mật đoán Tiểu chư lại vui vẻ rung rung một hồi Hoa wow. Rõ ràng là nhặt được bảo vật Tiểu chư có bản lĩnh biến phế đan thành đan dược Thật sự là Dương Châu Báo A Chu Chu đắm chìm trong kinh hỷ Nhất thời không thể tin được có chuyện tốt như thế xảy ra với mình Doãn tử trương bán tín bán nghi, hỏi tiểu chư, trong bụng ngươi còn sao, nhổ hết ra xem nào. Hắn vừa nói, tiểu chư liền bị dọa đến run rẩy, té nhào chạy về phía chu chu. Doãn tử trương nổi giận, nhéo lộ tai của nó quát, chạy cái gì mà chạy, chạy nửa ta mang ngươi ra làm thịt nướng. Tiểu chư ư ư hai tiếng cầu cứu chu chu. Chu Chu đau lòng cứu lộ tai nhỏ của nó khỏi ma trảo của doãn tử trương Nhỏ giọng nói Nếu trong bụng ngươi còn đan dược thì nhổ ra đi Hắn rất hung dữ Một người một heo ủy khuất nhìn nhau Bốn cái chân ngắn của tiểu chư đặt trên mặt bàn Xoay vạn cơ thể tròn vo Làm đủ động tác chuẩn bị Sau đó gậy một tiếng Ói như điên vào cái khay trước mặt Thật sự là ói như điên Một lần mấy trăm viên đan dược đều phun ra từ trong miệng nó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 Kết quả bi kịch đã xảy ra. Sau khi tiểu chư run rẩy một lúc, ngay dưới thân nó, vạt áo của doãn tử trương có thêm một đống vàng vàng đen đen. Hai người một heo trong phòng đều ngây ra, chu chu phẳng. Ứng đầu tiên, chụp lấy tiểu chư xoay người bỏ chạy, doãn tử trương vừa nổi giận, vừa ghê tởm, xé vạt áo ném xuống đất. Thết lớn để con tiểu xúc sinh chết tiệt kia lại Ta muốn nướng nó Buổi sáng đầu tiên chu chu nhậm chức liền trôi qua trong hỗn loạn Chu chu giấu tiểu trư ở trong bụi cây ven suối Bản thân thì tới nhận lỗi với doãn tử trương Nói vô số lời hay mới cung tiễn được đại thiếu ra này trở về chỗ ở của mình thay quần áo Chu chu nhanh tay nhanh chân làm bữa sáng phong phú vô cùng Sau khi cùng doãn tử trương ăn xong Vô cùng nịnh nọt nói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 Chu Chu tỏ ra vô cùng căm giận với quan hệ mà hắn gắn cho nàng cùng tiểu Trư, nhưng lại không làm gì được, chỉ có thể nghe theo lời hắn. Trên đường, Chu Chu chợt hỏi, sư phụ cách 3 ngày lại xuống núi một chuyến, thần thần bí bí, rốt cuộc là làm cái gì? Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com, chương 45, đối đáp, edit, tần nguyệt ở núi ứng bằng 3 tháng.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 Không có hành vi dị thường gì. Chẳng quá, có thể nảy sinh ý đồ gì với Chu Chu. Khẩu vị cũng thật nặng a. Doãn tử trương thầm diễu cợt, không tiếp tục ý nghĩ nhàm chán này. Hai người đi đến động phủ của Trịnh quyền, thấy Phụ Quy và Phụ Nhĩ đãi vẻ mặt trầm trọng đứng trước cửa. Những đệ tử áo xám khác đều bị đổi ra xa. Hai sư vinh đệ trao đổi ánh mắt.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 Hiển nhiên không muốn nói nhiều Doãn tử trương lập tức nghĩ ra Sư phụ có thể là giống mình Vì chuyện quan trọng nào đó nên không thể không xuất quan trước thời hạn Xem ra Thương thế của nhị sư phụ không nhẹ Trịnh quyền có tầm quan trọng rất lớn đối với thánh trí phái Phụ quy và phụ Nhĩ đãi không muốn lan truyền tin ông xảy ra chuyện Sở tạo thành ảnh hưởng quá lớn Trong động phủ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 Trịnh quyền lại giống như nhìn cũng không thèm nhìn chu chu một cái. Cực kỳ lãnh đạm. Doãn tử trương ngầm vít tay chu chu. Ý bảo nàng mau đưa ghi chép 3 tháng này cho Trịnh quyền xem. Hôm nay có sư phụ Viu thiên nhận ở đây. Trịnh quyền e ngại mặt mũi sẽ không làm khó nàng. Chỉ cần ông chỉ điểm vài câu. Đó chính là một bắt đầu tốt. Chu chu không tình nguyện lấy ra quyển ghi chép. Hai tay đưa tới trước mặt Trịnh quyền nói. Sư phụ, đây là vấn đề Đồ Nhi phát hiện khi đọc sách trong 3 tháng nay. Xin sư phụ chỉ bảo, Trịnh quyền quả nhiên cầm lấy quyền ghi chép, mới đầu chỉ tùy ý lật lật. Sau khi thấy rõ nội dung, không tự chủ nổi lên hứng thù, đan phương này bỏ đi hàn mẫu thảo, thêm vào thiên tâm linh diệp cùng huyền thủy tinh, là làm sao? Hàn mẫu thảo tính âm hàn nhưng trong đó tạp chất rất nhiều.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 Nếu dùng những mùi lờ khác luyện chế sẽ dễ kích thích tính xung khắc của chúng, khiến luyện đan thất bại. Dùng một loại linh hỏa mặc dù có thể điều hòa được dược tính nhưng không đủ khống chế các biến hóa sinh ra trong quá trình luyện đan, nhất định phải phối hợp từ ba loại linh hỏa trở lên với nhau mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Hai thầy trò một hỏi một đáp, vẻ mặt trịnh quyền từ lãnh đạm dần dần trở nên cuồng nhiệt, mà viêu thiên nhận ở bên cạnh nghe cũng thay đổi sắc mặt.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 rất nhanh liền cảm thấy mệt mỏi, nên giữ lại quyển ghi chép của Chu Chu, trần chờ một chút rồi nói, ngày mai ngươi lại đến đi. Tuy rằng chỉ là một câu nói không mặn không nhà, nhưng Chu Chu có thể cảm thấy ông hình như không còn bài xích mình nữa. Viu Thiên Nhận cũng dẫn doán tử trương đứng dậy cáo tử, vừa đi vừa tỉ mỉ đánh giá Chu Chu, nhìn trái nhìn phải vẫn thực quê mùa thực ngốc, trong lòng lại ôm một con heo, thoạt nhìn càng ngốc,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 uy lực sẽ đáng sợ đến thế nào viu thiên nhận nói xong trong mắt lộ ra vẻ ước ao nhưng rất nhanh hồi phục lại tinh thần nhưng bổn tỏa chưa từng nghe nói nguyên thần hóa thân lại là một con heo hay bản thể của nó là heo yêu hóa hình đã trên cấp 8. nhưng cũng không nghe nói trong yêu thú có heo yêu nào lợi hại như vậy a viu thiên nhận đưa tay muốn sách tiểu chư qua nhìn kỹ, nhưng tiểu chư hiển nhiên không có cảm tình gì với hắn Liều mạng rãi ruộng, không chịu để hắn chạm vào. Chu Chu cũng sợ Viêu Thiên Nhận phát hiện bí mật của Tiểu Trư Nên cố ý buông tay, Tiểu Chư nhanh chóng chạy ra phía sau lưng nàng. May mắn Viêu Thiên Nhận trong lòng còn nghi ngờ, cũng không muốn trêu chọc nó. Thấy thế chỉ cười cười thu tay về, đổi thành hỏi bọn họ bắt được con heo kỳ quái như vậy ở chỗ nào. Doãn Tử Trương kể lại chuyện hôm qua một lần.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 Lại lấy đan dược ngày hôm qua nó phun ra, rồi cẩn thận thỉnh giáo xem Trịnh quyền có biết lai lịch của tiểu chư hay không. Trịnh quyền vuốt vuốt mấy viên bồi nguyên đan mà tiểu chư nhổ ra, vẻ mặt phức tạp thở dài, thật đúng là không biết trọng dụng nhân tài. Lấy trầm hương làm củi mục, loại đan dược bỏ đi này cũng đáng để ngươi cao hứng như vậy. Lai lịch của tiểu chư ngươi không cần hỏi nhiều, cứ xem nó như hỏa linh là được. Hỏa linh, chu chu trước trước mắt.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 Chuyện của tiểu chư không được nói với người khác, bao gồm cả sư vinh doãn tử trương của ngươi. Nếu không chẳng những ngươi gặp tai ương, tất cả những người bên cạnh ngươi cũng sẽ bị liên lụy, chịu tai và theo. Trên mặt chỉ quyền lộ ra vài phần nghiêm túc, thậm chí là thê lương. Chu chu ôm chặt tiểu chư, chậm rãi gật đầu. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com Chương 47 từ heo đần thành heo ngốc edit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 Hưởng thủ chỗ tốt tiểu chưa mang tới.